Bảy thân này không bị làm ra Không làm ra không bị sáng tạo Không sáng tạo Không sanh sản Thường tại như đỉnh núi Đứng thẳng như trụ đà, Chúng bất động không chuyển biến Không xâm năng Chúng không ảnh hưởng đến lạc Hay khổ với nhau Hoặc cả khổ và đàn Ở đây không có người giết hại Hoặc có người bị giết hại Người nghe hoặc người nói Người biết hoặc người khiến cho biết Khi một ai dùng lưỡi kiến sắc bén chém đầu Thời không có ai tước đoạt sinh mạng của ai cả Lưỡi kiến chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi Bạch Đại Đức Khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn Pakuda Kajajana đã trả lời một việc khác chỉ một quan niệm khác Bạch Đại Đức cũng như hỏi về trái xoài Lại trả lời về trái mít Hoặc hỏi về trái mít Lại trả lời về trái xoài Cũng vậy Bạch Đại Đức Khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại Của hành sa môn Pakuda Katsachana Đã trả lời một việc khác Dưới một quan điểm khác Bạch Đại Đức Con liền nghĩ Làm sao một người như con Lại có thể là một vị sa môn Hay bà la môn Ở trong nước con không được vui lòng Vì vậy Bạch Đại Đức, con không tán tháng Cũng không cực nặng lời nói Của Pakuda Kasayana Không tán tháng, không cực nặng Dầu không mãn nguyện Cũng không thốt ra lời bất mãn Không công nhận Cũng không bác bỏ Con tự chỗ ngồi và đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức Một thời con đến Nigantha Nhataputha Khi đến nơi con nói lên những lời Đón chào, chúc tụng thân hữu Và xã giao với Nigantha Nataputta Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Con nói với Nigantha Nataputta Ngài Ajivesana Các con nghĩ chức nghiệp dư điều tượng xưa Như trên Bạch Ngài Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành xa Bạch Đại Đức Khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputta nói với con Này Đại Dương Một người đi ganh tha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, thế nào là một người đi ganh tha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này Đại Dương, một đi ganh tha sống dịnh giữ đối với tất cả loại nước, dịnh giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp và sống với ý chí dịnh giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Dương, vì vậy một bi ganha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới này đại dương vì một bi ganha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới nên gì ấy được gọi là gatato nghĩa là một gì đã đi đến đích gatato một gì đã điều phục tự tâm và thita to một gì đã an trú được tự tâm bạch đại đức khi được câu hỏi đến kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn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 Một hôm con đến Sanjaya Pellatiputta Khi đến nơi Con nói lên những lời đón chào Chúc tụng thân hữu Và xã giao với Sanjaya Pellatiputta Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Con nói với Sanjaya Pellatiputta Ngại Sanjaya Các công nghệ trước kịp như điều tượng xưa, Như trên Bạch ngài. Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa-môn-chang Bạch Đại Đức Khi được nói vậy Samyaya pelatiputa đã trả lời với con Nếu anh hỏi Có một thế giới khác hay không Nếu tôi nghĩ Có một thế giới khác Tôi có thể trả lời với anh Có một thế giới khác Nhưng tôi không nói là như vậy Tôi không nói là như kia Tôi không nói là khác như thế Tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không, không phải thế. Nếu anh hỏi tôi, không có một thế giới khác phải không? Như trên trang 27, đoạn 27. Cũng có và cũng không có một thế giới khác, cũng không có và cũng không không có một thế giới khác. Có loài hữu tình hóa sanh, không có loài hữu tình hóa sanh, cũng có Và cũng không có loài hữu tình hóa sanh Cũng không có Và cũng không Không có loài hữu tình hóa sanh Có kết quả dị tục Của những nghiệp thiện và ác Không có kết quả dị tục Của những nghiệp thiện ác Cũng có Và cũng không có kết quả dị tục Của những nghiệp thiện ác Cũng không có Và cũng không Không có kết quả dị tục Của các nghiệp thiện ác Như lại có tồn tại sau khi chết Như là không có tồn tại Sau khi chết Dư lai không có Và không Không có tồn tại Sau khi chết Anh hỏi tôi như vậy Nếu tôi nghĩ Dư lai không có Và cũng không Không có tồn tại Sau khi chết Tôi có thể trả lời Dư lai không có Và cũng không Không có tồn tại Sau khi chết Nhưng tôi không nói là như vậy Tôi không nói là như kia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 cũng không thốt ra lời bất mạnh không công nhận, cũng không bác bỏ, còn tự chỗ ngồi đứng dậy ra về. vậy nên bạch đại đức, con cũng hỏi thế tôn, bạch đại đức cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, Quyên soái, chiến sĩ, thường sĩ quan, thám tử, dụng sĩ can đảm như do chúa, anh hùng, Trang giáp binh. Lưu lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh Nhà dòng khoa, thợ dệt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản Các công nghệ thiết nghiệp khác Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ thiết nghiệp của chúng Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dân các vật cúng dường cho Sa-môn, bà La-môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức. Đại Đức có thể cho biết kết quả hiện thực, hiện tại của hành Sa-môn chăng? Đại Dương có thể được. Này Đại Dương! Ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương Đại Dương nghĩ sao Nếu Đại Dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, Thi hành mọi mệnh lệnh của Chủ Làm đẹp lòng mọi người lời nói kính ái Chú ý từng nét bạc, Người ấy nghĩ Thật hy hữu thay Thật kỳ diệu thay quả dị thác sanh của các công đức Qua dị thuộc của các công đức, Đức vua Aishatashatu, Con của bà Videhi của nước Magadha, Là người, tôi đây là người. vị vua Aishatashatu, Con bà Videhi của nước Magadha, Sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc, Tôi nghĩ, không khác gì vị thiên thần, Còn tôi là người nô bộc Làm mọi công việc, dậy sớm thức quyên, Thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Vì ta hãy làm các công đức dư vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo và người nô lệ ấy một thời khác. Cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy. Người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của Đại Dương đến tâu với Đại Dương, Đại Dương có biết chăng? Có người nô bộc của Đại Dương làm mọi công việc dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của Chủ, làm đẹp lòng của mọi người. Lời nói kính ái, Chú ý từng nét mặt của Đại Dương, Tâu Đại Dương. Người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan thị sống trong an tịnh. Này Đại Dương! Đại Dương có nói như vậy chăng? Người ấy hãy lại với ta Hãy làm lại người nô bộc, Làm mọi công việc Dậy sớm, thước quia Thi hành mọi mệnh lệnh của chủ Làm đẹp lòng mọi người Lời nói kính ái Chú ý từng nét mặt Bạch Đại Đức không như vậy Trái lại chúng con kính lễ người ấy Đứng dậy trước người ấy Mời người ấy ngồi xuống ghế Cúng dường người ấy các dụng cụ Dư y, đồ ăn khớp thực, sàng tòa, thuốc men tỳ bệnh Và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp Này Đại Dương, Đại Dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn? Bạch Đại Đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn Này Đại Dương Đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hành sa môn mà ta đã trình bày Bạch Đại Đức có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hành sa môn Này Đại Dương, có thể được Này Đại Dương, có thể được Này Đại Dương Ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương Đại Dương nghĩ sao? nếu đại dương có một người nông phu gia chủ làm thuế mác làm giàu công phu người ấy nghĩ thật hi hữu thay thật kỳ diệu thay quả gì thác sanh của các công đức quả gì thuộc của các công đức vị vua Asat Sasu con của bà Videhi nước Bagada là người tôi cũng là người vị vua Asat Sasu con bà Videhi nước Bagada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 Này Đại Dương, Đại Dương có nói, Người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ, Làm thuế má, làm giàu công khố. Bạch Đại Dương, không như vậy, trái lời chúng con kính nể người ấy, Đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, Cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàng toàn, thuốc men trị bệnh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 có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hành Sa-môn di dịu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa-môn vừa kể trên. Này Đại Dương, có thể được. Này Đại Dương, hãy lắng tai nghe và khéo tác ý, ta sẽ dạng. Dân Đại Đức, vua Asatasattu, co bà Videhi, vua sứ Mangada trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói, Này Đại Dương, Đley ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán chỉnh biến thiên minh hạnh túc, thiện thiện thế gian vạn, vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi viên tự chứng ngộ giới thử thế, thế giới này, giới thiên giới, ma giới, phàm thiên giới, gồm cả thế giới này, giới xa môn và na môn thì nhân Lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ Ngài thuyết Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Đầy đủ gian nghĩa Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh Người gia trưởng Hay con dị gia trưởng Hay một người sanh ở giai cấp Nào nghe Pháp ấy Sau khi nghe Pháp Người ấy sanh lòng tín ngưỡng như Lai Khi có lòng tín ngưỡng ấy vị này suy nghĩ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 sinh hoạt trong sạch giới hạnh cùn túc thủ hộ các căn tránh niệm tỉnh giác và biết tri túc đại dương thế nào là tỷ kheo giới hạnh cùn túc ở đây này đại, đại dương tỷ kheo từ bỏ sát sanh tránh xa sát sanh bỏ trượng bỏ kiếm biết tạm quý có lòng từ sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình như vậy. Là giới hành của dì ấy trong giới luật Dì ấy từ bỏ lấy của không cho Chỉ lấy những vật đã cho Chỉ mong những vật đã cho Tự sống thanh tịnh Không có trộm cướp Như vậy là giới hành của dì ấy trong giới luật Tị kheo từ bỏ nói láo Tránh xa nói láo Nói những lời chân thật Y chỉ trên sự thật Chắc chắn đáng tin cậy Không lường gạt Không phản lại đối với đời Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia sẻ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly tán, khuyến khích những kẻ hòa hợp quan hệ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vì ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vì ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao dạng, đẹp lòng nhiều người như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. như vậy là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 từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận, Bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hành như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bước đột, trộm cắp, cướp phá. như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường Vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối Như hạt giống từ rễ xanh Hạt giống từ nhánh cây xanh Hạt giống từ đốt cây xanh Hạt giống từ chiếc cây xanh Và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật Trong khi một số sa môn, bà đà môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là dưới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn dù đã dùng các món ăn do tính thiết cúng dường vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh như múa hát, nhảy kịch, ngâm bình, nhiệt tài, tụng chú, đánh trống, diễn các tục thần tiên, mại võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò được, đấu dê, đấu cừu, đấu gà. Đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật Đánh giặc trạng, giành trận, thao dược, diễn binh Còn vị ấy thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật Trong khi một số sa môn bà La Môn Dồi đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường Vẫn còn sống đánh bại Và theo các trò giải trí Như cờ tám hình vuông Cờ mười hình vuông Cờ trên không Trò chơi trên đất Chỉ bước vào những ô có quyền bước Trò chơi quan thẻ Trò chụp Nhưng không cho sụp đóng thẻ Chơi xúc xắc, Chơi khanh Lấy tay làm viết Chơi banh Chơi thổi kèn bằng lá Cây với chiếc cây giả Nhảy lộn nhào Chơi châm chấm Chơi với đồ chơi bằng lá Chơi xe con chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí dư trên. Như vậy là giới hành của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số Sa môn Bà La Môn dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành ghế trường kỷ Đệm trải giường bằng len vải trải giường nhiều tấm nhiều màu chanh len trắng chanh len thêu bông nệm bông nệm thêu hình các con thú mình bằng lông thú cả hai phía mình bằng lông thú một phía mình có đính ngọc mình bằng lụa tấm khang lớn có thể chứa mười sáu người búa mình voi mình ngựa mình xe mình bằng gia xung dương khâu lại với nhau, mình bằng da con sơn dương khâu lại gọi là kada tấm thảm với liều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà đã môn dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu đấm bóp tắm đập tay chân cho mềm dẻo gương kem đánh mặt vòng hoa và phấn son phấn mặt và sát mặt vòng tay tóc giả trên đầu gậy cầm tay ống thuốc gương lọng dép thêu khăn đầu ngọc phớt trần vậy tránh có viền tua vàng Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật